Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nói gầm lên đầy út thần Sao mày dám quật mà của tao? Sao mày dám quật mà của tao? Lão nghiêm thét lên rồi bật dậy Hái hùng nhìn ra ngôi nhà còn mở tối Bàng hoàng nhận ra chỉ là một cơn ác mộng Tinh thét của lão làm đám gia nhân Ở nhà ngang hò nhau chạy lên Thế lão mặt tái mét Đái tổ tổ ra quần thì xuống lại Ông ơi, ông sao vậy? Cả bố tay thần ếch là gia nhân tin cẩn bao năm rồi run rẩy hỏi: "Thảo đang ở đâu đây? Cậu đâu? Bà đâu ếch ơi?" Ông đang ở nhà chứ đâu. Thì ông hét lên tưởng có chuyện gì nên chúng con lao lên. Bà đưa cậu sang làng chưa có về ông ạ, nhanh thì sớm mai bám đi về." Lão Nghiêm thở phào xay gia nhân lế của náo trong mình đoạn quay sang bảo: "Chúng mày đi nghỉ đi, có việc gì cần thì ông gọi, mà nhà có bao nhiêu đốc tháp hết lên cho ông." Đêm này ông thấy nó lạ lắm Đám giá nhân vâng dạ Làm theo lời của chủ Rồi lục tục bỏ xuống dãy nhà ngang Còn lại một mình lão nghiêm Với lấy cái điếu bát xít liền mấy hơi Cơn ác mộng vừa rồi Làm cho lão còn hoang mang lắm Lão cứ như vậy ngồi hồi lâu Đang quay quát miền màn Trong dòng suy nghĩ Thì lão trượt giật mình ngồi dậy Vì bên ngoài cửa phát ra Bà tính đập cửa rột rập khu khốc Đưa nào đây Đêm nào đêm hôm gọi cửa sớm thế? Lão Yến Chí giật đám người ở nửa đêm tìm gặp, cho nên sở guốc tiến lại tháo cái then bằng gỗ lim rồi nhẹ nhàng mở cửa. Tiếng bản lề lâu ngày khẽ rít lên kèn kẹt như phản đối. Ánh trăng mờ ảo của đêm tháng bảy tỏa ra ánh sáng lờ mờ xuống sân gạch rộng tinh thang. Lão Nghiêm cằng mắt nhìn thì chẳng thấy ai cả. Lão lẩm bẩm câu gì đó trong cổ họng rồi đăng tính khép cửa đi vào. Tiếng bắt tiếng như là tiếng nước nhỏ giọt khẽ rơi vào chăn. Lão Nghiêm theo phần xả giơ tay quệt đám nước mà lão định thần là sương trên mái nhà. Thì một giây thoáng qua lão gặp người ói mửa, vì thứ chất lỏng dính nhơm nhớp nhớ bốc mùi hôi thối ẩm ướt. Lão Nghiêm theo thói quen định ngửa cổ lên chửi đồng, vì nghĩ con vật vừa phóng uế lên đầu của mình. Tiếng chửi rủa chưa kịp khất lên thì lão u ớ xem ngất mặt mày. Về trên sân nhà cách chỗ lão đứng chỉ mấy thước, có một cái thây người đang châu lượn lững ở đó. Hai chân quắp chặt sân nhà làm cái sắc lộn ngược đầu, khuôn mặt phù thũng cúi xuống đối diện mặt của lão. Từ hai hốc mắt với hai con ngươi đang lồi tướng ra, một chất dịch nhầy nhụa khẽ rớt ra rồi bắn vào miệng của lão. Lão nghiêm kinh hãi hét lên rồi ngồi bật dậy, hai mắt đảo như răng lạc, mồ hôi túa ra ướt đẫm. Nhưng giấc mơ thật đến nỗi mà lão vẫn nghe thoang thoảng mùi hôi thối đến đậm giọng. Không khí trong nhà ba gian đêm nay cũng đột nhiên ngột ngạt bí bách lắm. Đang miên man suy nghĩ thì những âm thanh leng keng vọng lại. Trong không gian u tịch không một tiếng động thì càng chói tai vặn lẫn. Lão lắng tai nghe và nhận ra, đó là tiếng giày vải của thằng con trai. Chính lão đã cho gia nhân lên tỉnh phố huyện mua về cho nó đôi giày vải có cánh hai quả chuông nhỏ. Thằng bé rất là thích vào mỗi khi đi hai quả chuông lại phát ra những âm thanh nghe rất vui tai. Đinh Thành lắng tai nghe thì đó là tiếng động phát ra từ khoảng sân gạch trước nhà. Lão chau mày rừn lẩm bẩm: "Quái lạ, chẳng phải mẹ con nhặt nó sang làng bên mai mới về sao?" Toàn thân của lão đang ướt đẫm mồ hôi lại thêm không gian ngột ngạt như cái quan tài thu nhỏ của căn nhà đêm nay. Làm cho lão nhanh chóng chờ mình ngồi dậy, sau vội đưa Quốc Tín ra mở cửa. Đầm vào mắt của lão là khung cảnh cực kỳ quái dị, sẽ làn sương mờ ảo của đêm tháng bảy. Lão thể tiếp con trai đang chống gậy bước đi, lờ mờ tiến lại rồi dở giọng cứng ngừng. "Con ta, sao lại ra đây giờ này, để thấy đế vào trong nhà không lại ốm?" Đứa con 3 tuổi đang khúc khích cười đùa thì bất chợt trợn trừng mắt nhìn lão một chàng cười thê thê cất lên, liền sau đó là một tràng âm thanh như là thoát tục. Sao mày dám quật mã của tao? Sao mày dám quật mã của tao? Vợ quan án đây. Thằng bé kia khủng khủng giơ tay lên hai bên mép khẽ banh miệng, từng tiếng xoẹt xoẹt làm da thịt của nó rách toạc kéo đến tận mang tai, làm cho mấy cái răng sữa lộ hẳn ra ngoài. Sân quai hàm dưới của nó gần như là rơi theo xuống mỗi nhát giật. Giờ chỉ còn dính lại một ít da. Thằng bé đứng đỏ cách lão cơ mấy bước chân, da dè của nó trắng toát như thoát tục. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net